Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi Rét Long Một đạo khí lưu vô hình đột nhiên hình thành giữa không trung Hóa thành một đạo trình phong sắc bén phóng mạnh về phía lâm tiêu Không khí bạo vang trong hư không Chưởng lực đáng sợ nháy mắt đi tới trước mặt lâm tiêu Gạch ngang tiểu tử Cho dù hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin buông tha cũng vô dụng Hôm nay ngươi nhất định phải chết vẻ mặt hắn dữ tận Nhìn qua vô cùng hung hãn. Lâm tiêu cười lạnh Đứng nguyên tại chỗ Ngay khi một trưởng của đối phương sắp đánh trúng mình Tay phải lâm tiêu đột nhiên hóa trưởng làm đau Thẳng tắp bổ ra Xuy lạc bàn tay lâm tiêu phá không Nguyên khí phun trào Một cổ chân khí khiếp người tản ra Hóa thành đao mang sáng ngời trực tiếp bổ lên bàn tay của đối phương. Gạch ngang thức thứ nhất phá sơn đao đao phân âm dương hai bàn tay va chạm vào nhau. Hai cổ nguyên lực nháy mắt trùng kích. Không ngừng nổ tung. Hình thành một cơn lúc thật lớn thổi quét. Đem cây cối chung quanh đánh nghiêng trao đảo. Gạch ngang phúc làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là người không chịu nổi chính là đệ tử nguyên vũ thánh điệu. Chỉ thấy lớp phải trên tay phải hắn ầm ầm nổ tung Lộ ra cánh tay gầy yếu Ngay sau đó da thịt bị hình khí đáng sợ chấn vỡ Máu tươi phun tung tóm Tiếng khung xương vỡ vụn rận người vang vọng trong rừng núi hoang vắng Gạch ngang cái gì tên đệ tử bị một chưởng của lâm tiêu đánh bay Máu tươi cuồng phun Trong mắt tràn ngập vẻ khó thể tin Phát thông thân hình hắn đánh trúng một thân đại thụ rơi xuống, nhất thời hôn mê. Gạch ngang quảng lỗi ba gã đệ tử còn lại đều kinh hô trên mặt lộ kinh hải. Gạch ngang các ngươi cũng nằm xuống đi lâm tiêu cười lạnh. Không đợi ba người kịp phản ứng. Tay phải đột nhiên bổ ra ba chưởng. Thật nhẹ nhàng. Tự hồ không có chút sức lực nhưng tốt độ nhanh tới mức tận cùng. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt ba người. Gạch ngang khai bi thủ, đoạn sơn trưởng, cương dương quyền ba người cùng hét lớn một tiếng, đều suốt chiêu. Quảng lỗi có thực lực nhị chuyển sơ kỳ, Ba người có hai người là nhị chuyển trung kỳ, Một là nhị chuyển sơ kỳ. Nhìn thấy lâm tiêu ra tay. Nhất thời giận tím mặt nháy mắt phát ra công kiếp cường đại nhất. oanh Long ba gã chân võ giả nhị chuyển toàn lực ra tay. Kinh khí nổ mạnh. Từng luồn kền phong đáng sợ xen lẫn nguyên lực va chạm vào nhau. Nhanh như chớp đón nhận chiêu thức của Lâm Tiêu. Gạch ngang chết đi trên mặt ba gã đệ tử đều lộ ra thần sắc dữ tận. Nhưng ngay sau đó biểu tình trên mặt bọn hắn ngưng động lại. Ba trưởng của Lâm Tiêu nhìn qua như nhẹ nhàng không chút lực lượng. Nhưng vừa tiếp xúc bọn hắn liền biết mình đã sai lầm. Hơn nữa sai thật thái quá. Một cổ nguyên lực đáng sợ phun trào ra. Kinh khí sắc bén nháy mắt đánh nát nguyên lực của bọn hắn. Sau đó xâm nhập vào thân thể bọn họ. Ca sát sát tay phải ba người đồng thời vang lên tiếng khung xương bị vỡ vụn. Một chùm huyết vụ nổ tung trong không khí. Nhìn qua như khói hoa huyết sắc sáng lạn. Gạch ngang không có khả năng ba người phun máu tươi. Trong mắt mang theo vẻ khó thể tin. Thân hình bị đánh trúng bay ngược ra ngoài Hung hăng đụng vào nham thạch cùng rơi xuống trong nhóm người hái thuốc Anh bụi mù tung tóm Nham thạch dập nát Đại thụ sụp đổ Mà đội ngũ hái thuốc phát ra tiếng kinh hô không sao tưởng tượng nổi Tỉnh yên tỉnh như cõi chết chung quanh lặng ngắt như tờ Mọi người ngơ ngẩn nhìn lâm tiêu Không dám tin vào hai mắt của mình Gạch ngang một chiêu đánh bay ba đệ tử nguyên vũ thánh điệp. Chẳng lẽ chúng ta đang nằm mơ sao mọi người trợn mắt há hốt mồm Nhìn lâm tiêu giống như nhìn quái vật Gạch ngang lâm tiêu Đừng nên vọng động cùng lúc đó trong núi rừng xa xa vang vọng tiếng hô to của nhóm người phí thần trữ Bọn họ vừa lúc đuổi tới Nhìn thấy được một màn chấn động lòng người Sương năm người phí thần trữ đứng sau lưng Lâm Tiêu, ngơ ngác nhìn hết thảy chuyện xảy ra, đại não dừng chuyển động. Lâm Tiêu diễn cảm lạnh lùng, quay người nhìn Đồ Dương cười lạnh, "Chính ngươi làm Lưu Phong bị thương đi yên tâm, hiện tại sẽ tới lượt ngươi. Hơn nữa ngươi sẽ càng thêm thê thảm so với bọn họ." Khóe môi hắn hiện lên nụ cười khiến người rận tóc gáy. Trong núi sâu, Giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh không tiến động Lâm tiêu lạnh lùng nhìn đồ dương Phản phức như tử thần đến từ địa ngục Gạch ngang hự Ta còn nghĩ rằng là chuyện gì xảy ra Nguyên lai là mấy người các ngươi như thế nào Nhanh như vậy đã gọi tới cứu binh thoạt Nhìn tự hồ có chút thực lực Đáng tiếc Tận mắt chứng kiến hết thảy chuyện này Biểu tình đồ dương vẫn lạnh lùng như trước khuôn mặt băng sương. không hề có chút kinh hãi. gạch ngang xem ra vừa rồi là ta nhân từ, không cho các ngươi giáo huấn suốt đời khó quên, còn dám quay lại trả thù, ta sẽ cho các ngươi hối hận hết thảy những gì mình làm hôm nay. trong mắt hắn tràn ngập sát khí. gạch ngang nga, vậy ta thật muốn biết ngươi làm sao để ta hối hận nói xong. thân hình lâm tiêu chợt biến mất. Nhanh như hủy mị đột nhiên xuất hiện trước mặt đồ dương Gạch ngang tiếp ta ba chưởng không chết Ta tha cho ngươi một mạng thanh âm lạnh băng vang lên Lâm tiêu đột nhiên bổ ra một chưởng Gạch ngang thức thứ hai phá sơn đau lực phá sơn nhạc suy bàn tay lâm tiêu hóa thành đau Đánh xuống Nguyên khí tán giật Rất nhanh kéo theo quan vĩ huyên lệ sáng ngời trong không trung Chỉ một thoáng đao khí tỏa khắp. Hung hoành vô cùng. Gạch ngang ngươi muốn chết đồ dương nổi trận lôi đình. Trong mắt chợt lón tinh quang. Nguyên lực điên cuồng truyền vào tay phải. Hung mảnh oanh ra một chưởng. Gạch ngang đầu nguyên thủ gạch ngang diệt nhật đầu nguyên oanh long đồ dương cường đại hơn nhóm người quản lỗi rất nhiều. Một chưởng bổ ra. Không khí tầm tầm tạc vỡ. Từng luồn nguyên lực hùng hậu đập thẳng vào mặt. Loại lực lượng áp bách cường đại làm nhiều người chung quanh vội vàng tránh lui. Khó thể thừa nhận. Trong hư không, hai bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Phanh hư không chấn động. Một trận nổ mạnh đáng sợ khuyết tán. Vô số kinh khí như ám khí bắn ra bốn phía. Đem nham thạch cùng cây cối chung quanh đánh văn tán loạn. Vốn tưởng rằng là một trận giao thủ thực lực ngang nhau Nhưng làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là trong tích tắc bàn tay của lâm tiêu va chạm cùng đồ dương Hào quang chợt thịnh Một đạo đào ảnh dùng xu thế như trẻ tre hoàn tạo thiên quân đem trưởng khí của đồ dương nháy mắt phá vỡ Một trưởng ẩn chứa uy lực cường đại phá tan tầm tầm trở ngại Trực tiếp chém lên ngực đồ dương Gạch ngang phút lớp áo nơi ngực đồ dương vỡ nát. Một vết đau thật sâu hiện lên trên lòng ngực của hắn. Tiếng xương ngực vỡ vụn vang lên răng rắc. Đồ dương trường lớn đôi mắt không dám tin. Phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình bay ngược ra ngoài. Gạch ngang trưởng thứ nhất. Đây là trưởng thứ hai lâm tiêu không cấp đối phương cơ hội thở gấp. Trong miệng hét lớn một tiếng. Khí phát hào hùng. Sau khi bổ ra một chưởng, thân hình nháy mắt đuổi theo đồ dương, gạch ngang thức thứ ba phá sơn đao đao cúng ngũ nhạc hư, hư hư hư hư hư từng luồn gió xoáy đao khí bắn vọt ra ngoài, bao phủ lấy thân thể đồ dương, gạch ngang đáng giận.